các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hứa tinh tiến đập bàn cười ha ha bà đây luôn chờ phí kiệt diễn vào kịch lãng tử hồi đầu hứa tinh tiến vô vỗ vài phí kiệt bà biết lâu rồi sao con từ lúc đi nhật về mới phát hiện mình có ý đó là lạ với cô ấy phí kiệt cảm thấy kỳ lạ hờ ân ẩn ai oán liếc anh một cái bà hỏi con mỗi khi con bực bội tâm trạng không tốt con tìm ai Hứa tinh tiền ung dung ăn cơm chiên một bên hỏi con rể. Cô ấy, phí kiệt ăn miếng cá cơm chiên vợ đút cho anh ăn, vừa nhai nhấp nhép vừa trả lời. Đó là bởi vì anh ấy coi con là người nhà, hứa ân ân miễu môi, cũng không quyền chính mình cũng thầm yêu anh lâu rồi. Đó là bởi vì chỉ có con mới an ủi được phí kiệt. Đàn ông khi buồn phiền đều tìm đến một cô gái mà họ tin tưởng và làm họ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Hứa tinh tiền ăn xong chén cơm, Phí Kiệt lập tức múc tiếp chén khác. Ý ba nói là trước khi con làm rõ tình cảm trong lòng mình, bà đã biết con yêu ân ân, sao ba cứ như là thần cơ diệu toán vậy? Phí Kiệt nhíu mày hỏi, cảm thấy bản thân nếu dễ dàng bị người khác nhìn thấu, ân ân cũng sẽ không yêu thầm anh lâu như vậy. Chưa tên sao? Vậy sao khi có người giới thiệu bạn trai cho ân ân, con lại cản đông cản tay, tính tỉnh cầu cằn? Chuyện trong nhà hàng đột nhiên có quá nhiều chuyện để làm Nhiều đến nỗi ân ân không có thời gian Giao du với người khác Còn có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài Nhưng chỉ để ý mình ân ân Sợ làm hỏng tình cảm giữa hai đứa Cho nên con mới đè nén tình cảm Cố tình lấy cái cớ đó để nói là người nhà Hứa tinh tiền rót cho phí kiệt đang ngây ngô Nhìn mình muốn ly rượu đỏ Đúng không ba Nhất định con phải kính ba một ly Về mặt phí kiệt khâm phục ba vợ Nâng ly uống cạn ly với ông Lúc này mới nói Ba nếu sớm nói cho con biết Thì con đã sớm lấy cô ấy về nhà rồi Mấy chuyện này mà nói huyệt tuyệt ra Con sẽ nói là ba sử dây con Con phải chính mình ngộ ra Tóm lại là ba chờ Chờ con gọi tiếng ba Hứa tinh tiến cụng ly với phía kiệt Hai người kẻ rót người hò Cười thật vui vẻ Hứa ân ân vừa cười vừa la mặt phía đỉnh Vừa mới ăn cơm no Đem nó thả xuống đất Hãy mất phía đỉnh sáng lên Cầm chân ân ân Cố gắng đứng dậy Lắc lắc đi về phía trước Đi từng bước cạch mông chạm đất Phía đỉnh biểu môi lại nhanh chóng đứng lên tiếp tục đi Đi từng bước mông lại chạm đất Con rể của ba chỉ có mình con mà thôi Hứa tinh tiến uống say đến mặt đỏ tai hồng Con gái của ba cũng chỉ có một Sao ba không nói sớm cho con biết là anh ấy yêu con Hứa ân ân liếc ba cô một cái Cảm thấy bản thân yêu đơn phương một người nhiều năm Quả thật rất tuyệt Hai đứa mình to như khủng long Mà ốc thì cứ như trái nho vậy Hứa tinh tiến cười lớn tiếng ăn một miếng cơm. Cơm chiên cá muối ướp cừng này kiếm ở đâu ra vậy? Lần trước con đến Nhật, gặp vài người ngư dân có bán loại cá muối tự ướp này con nghĩ ba sẽ thích nên con mua 2 ký về. Con ngoan con ngoan, không uổng công mấy năm nay ta chờ con. Ba con hiện giờ đang ở Úc làm việc rất chăm chỉ, ngủ sớm, dậy sớm. Ba tin ông ấy còn có thể thay đổi. Hứa tinh tiến lớn tiếng nói Ba, cảm ơn ba luôn quan tâm, chăm sóc con. Phí Kiệt nhấn mạnh nói Ta luôn coi con là con của ta mà Hứa tinh tiến dùng sức vỗ vai Phí Kiệt Hốc mất cũng có chút phiếm hồng Con sẽ không làm cho ba thất vọng Phí Kiệt ôm bà vợ nói Hứa ân ân nhìn hai người bọn họ Đứng một bên hạnh phúc đến phát khóc Bởi vì từ lúc Phí Kiệt dọn đến nhà cô ở Cô và ba đã coi anh là người một nhà Đột nhiên Hứa ân ân nhìn sang Phí Đình Đang đứng ở chỗ khác so với mấy phút trước đây Đình Đình tự đi được năm bước rồi Hai người đàn ông kia nhảy dựng lên và tới bên cạnh phía đỉnh trong khoảng thời gian ngắn, vỗ tay hoan hô không ngừng. Ví Kiệt thấy vậy liền tươi cười đáng yêu, lại đi thêm vài bước như là cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Giỏi lắm, giỏi lắm, lấy nước ngọt cho nó, chúng ta chúc mừng nó nào. Hứa Tinh tiến hô to gọi nhỏ, vĩ đinh uống một ngụm nước ngọt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, miệng tròn tròn chu choa nửa ngày mới chịu nuốt nước ngọt vô. Ha ha, nó còn chưa từng uống qua nước có ga, Ví Kiệt cười to ra tiếng. Mà xem nó rất có tinh thần nếm thử Uống ngụm thứ hai rồi kìa Hứa tinh tiến lớn tiếng trầm sổ khen ngợi Hứa ân ân nhìn hai lớn Một nhỏ cười nói rất vui vẻ Nước mắt cô đột nhiên trào ra Cô chán ghét bản thân Dù vui hay buồn đều khóc cả Chẳng biết hóc môn trong người cô có vấn đề không Ngoài đường Em rất hạnh phúc Cô ôm cổ phí kiệt hôn lên môi anh Vì vậy em quyết định để tối nay Anh muốn làm gì thì làm phải không Phí Kiệt hai mắt sáng lên, ôm cô và người mình, chờ đến khi cả hai sát gần nhau, một xem ti, khoảng cách cũng không có. Anh... anh có một lần nào không phải vì mấy chuyện đó không? Cô đánh đấm vào vai anh, liều mình vậy taxi, sợ anh nói thêm gì đó làm cô đỏ mặt từ đầu đến chân. Phí Kiệt Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net